Đó là một đêm mờ trăng Nhằm đúng ngày 13 tháng 7 âm lịch Một đêm lộng gió Bên cây chuyển sông dưới ánh sáng nhạt nhạt heo hắt của con trăng Hai ngôi mổ quét sơn là hai khối trăng trắng Nằm thiêm thiếp bên liếp dừa Ông cụ đi trước bà cụ mấy tháng sau cũng nối gót theo đi Cuối cùng ông bà cụ vẫn nằm bên nhau Rồi hơn chục năm chung sống Hai người như mặt trăng mặt trời Kết quả của một tình yêu cưỡng ép Ở bên này triển sông bên ngoài căn nhà cấp bốn ọp ẹp Tiếng xào xạc của những tàu lá dừa trước gió vang lên từng hồi ngắt quãng Bốn giờ sáng trong làng có tiếng chó chu nhấm nhằng Tiếng gà lác đác khi đầu xóm khi cuối xóm Tiếng chim bắt đầu liếu dữ trong vườn trước khi rời chỗ ta túc bay đi để tìm mồi Ngồi giết xong bi thức lào ông thần nhấc bát trẻ nóng nhấp lên một ngụm Chất trẻ chắt đắng len qua chân răng Luồn vào trong cuốn ngọng đến dạ dày ấm nóng. Đặt cái bát xuống ngông nhau mắt nhìn ra màn đêm Dòng tay nghe ngóng thêm một lát Ông ấy uể oải nhấc mông Lục đục đi ra vườn sau để đi tiểu Bên trong rắn bếp được chiếu giỏi bởi ánh đèn 40W Bà thận đang lục tục chuẩn bị mâm cơm cúng Ở trên cái bàn gỗ cạnh cửa sổ Có một cái mâm Trong mâm có hai đĩa muối hai bát cơm Trên đặt hai quả trứng và hai cái bát xích miệng đang được bà thần thêm thêm rượu vào. Chuẩn bị xong xuôi, bà thần kính cẩn bưng mâm, thần chồng đi lên trên nhà. Vừa đi lên đến hàng nhiên thì cũng đã lúc sắp mặt của trầm. Ngó vào mâm mông thầm thở dài một tiếng rồi như tự vấn: không thể mẹ đảm bạc vậy thôi sao? Bà thần nhao mắt nhìn trầm, mấy vết đổi mồi ở vầng chán nhanh nhau khét trâu lại. Còn sớm mà ông, trên này mình mới cúng thầy mẹ háng tạm như vậy đã. Ông vào thay quần áo rồi lên hương đi. Ông thần gật đầu nhanh chóng đảo chân vào trong buồng và thay nhanh bộ quần áo dài sờn cũ, không quên gọi với sang cái giường bồng màn quần buông rủ. "Nhà thằng Trọng đâu? Giãy thay quần áo chuẩn bị thắp nhang trông bà đi." Trọng nghe tiếng gọi cũng uể oải ngồi dậy, vết màng cửa bồng đã ngả màu chóng lẩm. Trọng dò dép đi thẳng ra nhà sau. Chừng 5 phút sau ông thần lục tục tiến ra gian ngoài. Đến trước bàn thờ cha mẹ cũng là lúc thằng chồng từ hiên nhà đi vào. Ánh sáng vàng ấm từ trong bóng đèn điện của chiếc hộp thủy tinh đặt trên bàn thờ. Trên bàn thờ ngay chân dung phóng to được lồng vào hai khung mạ vàng. Nhìn vào hai tấm di ảnh này, lúc nào ông thần cũng có cảm giác như cha mẹ chưa hề đi xa. Từ vị trí bức ảnh qua cái trước mặt, cửa sổ ngay bên nông nhà ông thận luôn có một niềm tin rằng thầy mẹ của ông có thể nhìn thấy con đường mới được đổ bê tông, thấy con sông quen thuộc bao đời, thấy người xe qua lại, thấy xuồng ke lắc đắc ở trên sông, rồi thấy ao cá, thấy thiếp sửa và cả phần xác của mình được con cháu chăm nom tại hai ngôi mộ ven sông đó. ngó nhìn tấm bành thờ ông thận còn nhớ cái khoảnh khắc mà các chụp bình dạo kí lại khi hai ông bà ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế đặt ở trước hiên nhà. Ngôi nhà đó vừa được xây xong, mái ngói đó còn đỏ tươi, thường nhà còn quét ve xanh ngắt. Ngôi nhà này được xây nên nhờ phần lớn vào số tiền của ông tích khóc được sau hơn chục năm làm vườn làm ruộng. Mỗi vé hang ngắt của nhà mới thỉnh thoảng vẫn sống vào mũi của ông. Bên trong bức hình hai bộ quần áo bà ba, một màu xám cho, một màu mỡ gà, Bộ nào cũng hẳn sâu nếp gấp do mẹ của ông cất quá lâu trong chiếc xương, sực mùi long não. Ông thần nhớ cả lúc thầy mẹ của ông có một lần tươi cười khi ngồi bên nhau. Ông cũng còn nhớ cả hai người đều mím môi mím lợi vì ngại phô ra cái hàm răng cải mà. Khoảnh khắc móm mém ngượng gồng đó, ánh mắt của thầy mẹ đầy nắng, thứ ánh nắng làm trông thận luôn cảm thấy ấm lầm. Ông thần rất hay khấn vái khi đứng trước bàn thờ. Ông thường thủ thì chuyện trò với thầy mẹ Ông tin phần xác đang hóa thành đất Trong hai ngôi mộ ngoài kia Nhưng phần hồn thầy mẹ vẫn hiển linh Vẫn nghe ông nói Ông nói hầu như mỗi ngày Trước kia ông ít khi chuyện trò với cha Nhưng mà giờ thì ông tâm sự với cả hai Lúc ngắn gọn vài câu Như là mời cha mẹ món ăn Mà ông bà cụ từng thích Mời cha ly rượu Mời mẹ miếng trầu Lúc rông dài thì có đầu có đuôi Là khi ông cảm thấy mệt mỏi hay buồn bực Trước những va chạm gây chảy chuỗi trong gia đình hay dòng họ Lúc thì ông thủ thì thì thầm Lúc thì lại nói to rõ tiếng như lúc này Con thưa thầy, con thưa bu Hôm nay ngày 13 tháng 7 âm lịch nhằm năm kỷ tỵ. Thần con xin con nén nhang thơm Kính thể ngà vong linh của thầy mẹ về dùng bữa cơm tạm bạc Trước là để cho con cháu tỏ lòng hiếu thuận thầy mẹ Sau cũng có chuyện muốn thưa Cùng thầy mẹ cho tỏ Khấn rồi ông xá ba xá Rồi kính chân trái Với tay cắm hai cây nhang Vào hai bắt hương Chờ cha của mình thắp xong Chồng cũng kính cẩn thưa bẩm Con thưa ông bà Con là thằng Trọng đây Hôm nay con sẽ đi làm ăn ở nơi xa khẩn xin vong linh ông bà Sống khôn thác thiêng Phù hồi cho con đi đường bằng an Mua may bán đắt Sở nguyện như ý Sở cầu thất thành Chờ cho con trai khấn xong và cấm nhang Ông thận lúc này quay sang rồi hối vợ Hơn 5 giờ rồi Bà nấu lại đồ ăn cho nóng để con no còn ăn Nhành chậm đâu Xe tờ tiền nông đã chuẩn bị cả trưa Kiểm tra lại một lần nữa đi cho an tâm Chồng và bà thận chia nhau đi làm việc của mình Còn lại một mình với bàn thờ nghi ngút khói Ông thận đẩy cửa bước ra mái hiên Con đường hẹp hiện ra dưới sương sớm Con sông rụm trước mặt lờ đờ dòng chảy. Nước bắt đầu dâng lên lớn hơn. Tiếng lạch bạch của chiếc sùng máy nghe rõ dần Đột nhiên ông thần quay người lục cổ bước qua hàng hiên và đi thẳng xuống bếp. Thế vợ đang lưu húi gầy cái bếp củi ông vội dục Thế quả bánh chuẩn bị ở biếu chú sau đến đâu rồi bà? Con của mình đi buôn năn nhở ở đậu người ta. Mình cũng nên có đồng quả tấm bánh cho nó đàng hoàng. Bà thần cười hiền rồi nói, ông không cần phải dặn đâu, tôi đã chuẩn bị cả rồi, gì thì gì không thể mất mặt được. Ông thần nằm mưu rồi tiến vào trong nhà ngồi xuống ghế. Ông mở nắp giành tích rồi rót nhanh một bát trà, tay cầm bát trà bốc khói, ông quay vào buồng rồi gọi con. Nhảnh trọng đâu, ra đây thầy bảo. Khoác theo cái ba lô nặng nề trên vai. Chồng vén mảnh tiến ra và ngồi xuống cái ghế đối diện Ông thận nhìn con rồi cảm thán Nhà anh chậm này Thầy mẹ có mỗi mình anh là con cái trong nhà Vì nhà mình nghèo nên anh không có được học cao Cái điều này cũng làm cho thầy ái náy lắm nay nhà anh quyết tâm đi buôn Thì thầy cũng chẳng cầu anh thành ông này bà nọ Chỉ mong anh cứng cáp nên người Chân cứng đá mềm đi lại bình an chồng tự rót cho mình một bát trà rồi mỉm cười đáp: thế đừng có lo, con năm nay cũng đã 18 tuổi, có còn là cái thằng trọng mặc quần thùng đít nữa đâu. chuyến này à con theo chú sáu đi buôn, nhanh thì 3 tháng, chậm nhất là nửa năm con về. con mong rằng ngay lần này đi chúng to, có tiền rồi con sẽ sửa sang cho thầy một căn nhà đàng hoàng, sẽ còn làm lại em bộ phận cho ông bà nội. Nhìn người con trai ngoan hiền mà ông thận không khỏi xót xa. Hai năm trước vụ tai nạn giao thông làm ông mất đi tám phần sức lực. Bà thần thì bệnh kinh niên quanh năm đau ốm. Biến cố ập tới khiến phút chốc gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai của chồng. Học hết lớp 9 chồng quyết định nghỉ học theo đám thợ xây trong làng đi làm chân sách vữa. nhiều lúc nhìn đắm bằng tuổi thiếu tiết đạp xe đến trường lại nhìn con của mình quần áo lấm lem. Người làm cha như ông thận không khỏi ngậm ngùi Thương còn đến vậy Thế nhưng lực bất tổng tâm Ông thần chỉ biết cắn răng để nước mắt chảy ngược Đầu tháng trước Ở làng của ông sáu về thăm quê Dạo còn sinh sống ở làng Ông sáu này là một tay chơi bởi chắc táng. Vậy mà đồng một cái Sau 10 năm rồi làng Khi quay trở về ông sáu có xe có nhà Tiền bạc phủ phê Hỏi ra mới biết ông sáu là tê buôn đổ gấm Lân la dò hỏi ông Thận dè dặt ngỏ ý muốn ông Sáu dẫn thẳng trọng theo cái nghiệp ấy. Ông không muốn con của mình mãi cắm mặt vào xô vữa bao si. Thế nên là đến bao giờ mới có ngày ngừng mặt lên được. Vì là chỗ hàng xóm cũ, thêm việc cũng dây mơ dễ má có tí ngọ hằng Thành ra sau khi nghe ông Thận mở lời, ông Sáu đã chẳng đề hà đồng ý. Hẹn đúng ngày 13 âm lịch tháng này, Sẽ đón thằng trọng lên thành phố để dạy nghề buôn bán Vì là nghề ti buôn cần khá nhiều tiền vốn Cho nên từ đầu tháng vợ chồng ông thận chạy vậy khắp nơi Ngay cả năm xào ruộng cạn cũng đem đi cầm cố Nhặt nhạnh mãi cũng gom được ngót hai cây vàng Để con trai có vốn làm ăn Trở lại câu chuyện lúc ấy Hai cha con nông thận đang dì dầm bàn bạc Thì bà thận đắp mưng bâm cơm lên Rồi con ăn uống cho no Ông thần chỉ ngồi uống trà và hút thuốc lào vã. Ngồi bên cạnh chồng bà thần vừa dõi mắt nhìn con, vừa sụt sùi chấm nước mắt. bà vội bắt trà ông thần lúc này quắc mắt nhìn vợ. Ô hay, con nó sắp đi mà bà cứ sụt xịt mãi thế, định làm cho nó nhụt trí đó phải không? Bà thần nói dỗi, ông có mang nặng đẻ đau đâu mà ông hiểu. Khổ thân con tôi, tí tuổi đầu đã phải lăn lộn rồi. Ồ hai cái bà này Bà phải để cho con nó đi làm ăn Cho nó vỡ vạc ra chứ Cứ khư khư giữ nó ở cái lũy cha làng Thì không chỉ đời nó đời con nó Thậm chí là mấy đời nhà này cũng mãi không khá lên được đâu Bà rõ là nông cạn thôi Dọn dẹp mâm bát đi để tôi còn đưa con đi Xe sắp chạy rồi đấy Lực Tùng thêm một lúc Hai cha con nông thận đã gồng gánh đạp xe chở nhau ra hương lộ Ông thận ngồi sắt vào lưng của thằng chồng, tay ôm khư khư cái ba lô quần áo và có số tài sản ngót hai cây vàng là vốn đi buôn. Hơn bốn giờ làng quê còn khá vắng, từ hướng con ngõ của nhà ông thận đi ra hướng cổng làng, lác đác mấy chiếc xe máy phóng vụt qua. Theo mỗi vòng xe nặng nề từng cơn gió ràn rạt đập vào thân thể của hai cha con, xe khẩn khử qua những chỗ lồi lõm, rằn sóc như là sóc ốc. Ông thần vòng tay qua bụng của thằng chọc ôm chặt. Thế lưng áo của con trai ướt mồ hôi, ông thần tính nói câu gì đó, thế nhưng nghĩ sao rồi đại thôi. Chiếc xe đạp cả tàng tiến ra hương lộ, dừng chân chống xe xuống, chồng đón lấy cái ba lô và khoác lên vai. Ông thần móc ra bao thuốc lá nhanh nhúm, gắn một điếu lên môi để châm lửa. Đông lửa đỏ rực xoay giỏi một khuôn mặt khô gầy mang đầy tâm sự. Hai cha con chưa kịp nói với nhau câu nào Thì chiếc xe khách tuyến Thái Bình Sơn La đã trở tới Lơ xe lúc này rõ ràng nói lớn Mộc Châu Yên Châu Sơn La đây Thái Bình Sơn La Xúc lại cái ba lô Chọng nhanh tay vẫy vẫy Xe chờ tới lơ xe hoan hỉ mời khách Trời còn đang sớm Trong xe lác đác mới có một vài khách Chọng tròn trong mình một ghế sắt cửa sổ rồi ngồi xuống hà kính cửa trọng dõi mắt nhìn cha Và buông ra một câu nhẹ bẫng Thầy ơi Con đi thầy nhá Trưng xa khách từ từ lăn bánh Bỏ lại ông thần đứng chờ vơ Dõi mắt nhìn theo Xe đi rồi ông mới đưa tay quyệt hai dòng nước mắt Trên gương mặt sạm gầy Mất 10 phút sau ông mới gặt chân trống Mệt mỏi đạp xe về lại nhà Chiếc xe đạp lọc cọc men theo Chiến đi lộng gió Trả theo tấm thân gầy trong tấm áo bay Sờn cũ. Ông thần không về nhà ngay, Mà đi thẳng ra nghĩa địa, Nơi có hai ngôi mộ của ông bà cụ thân sinh, Đừng trôn cẩm mé sông. Dựng chiếc xe vào gốc của một cây cầm, Ông thần với lấy nắm nhang trong giỏ xe, Và rào bước tiến vào trong khuôn viền của đất thánh. Rào bước đạp lên vài ngôi mộ thấp, Theo mỗi bước chân của ông thần, Nhiều vòng hoa viếng héo rũ, Đặt dài theo lối đi chính, Với những dòng chữ kính viếng đã nhòe nhòe vì gió xương Hai ngôi mộ nằm sát mé sông của thầy mẹ ông Nổi bật bởi sự giản dị Từ màu sắc kiểu dáng So với hàng trăm ngôi mộ chung quanh Hai ngôi mộ xây bằng gạch Chỉ được quét ve trắng Nên đang ngả màu vàng rêu mốc Hai bức chân dùng cũng là hai bức kiến họa bằng bút chì Với một nét mặt ẩn hiện Chỉ những người thân mới nhận ra Bên trong khuôn viên nghĩa địa hoang vắng, bất thình lình có tiếng mèo kêu vang lên giữa bóng đêm vắng đặng, như là tiếng trẻ con khóc não ruột, làm trông thận trong mày. Đang tính ném cái tóp thuốc xuống đất, thì một luồng gió mang theo cái lệnh tột độ sập tới. luồng gió lạnh ngắt thổi vào làm trông thận dùng mình, theo bản năng ruột cổ lên bên trong tấm áo cánh mỏng đôi chỗ đất sờn chỉ bạc phách. Ông thần giơ tay lên chăm mắt, Thế nhưng rất nhanh luồng âm phong đó lại tắt ngấm như chưa từng xuất hiện. Ông cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Ngồi đối diện với mộ của thầy mẹ, ông thần lấy gói thuốc và cây bật lửa từ túi áo, bật thêm rồi châm lên một điếu. Ông gầm điếu thuốc vào chân nhang trên lưu hương. Ông mời thầy của mình điếu thuốc, rồi biết khi sống thầy ông không hút. Lục tụng châm thêm bó nhang, ông thần lúc này cắm xuống ngay bát nhang, rồi xì xùm khấn vái. Toàn những lời cầu khẩn phù hộ độ trì cho con trai của ông chân cứng đá mềm. Đang lầm dầm khấn vái, chả đông thần giật mình vì cái ốc toàn thân nổi lên. Một cảm giác lạnh lẽo như có một bàn tay vô hình đang luồn vào người của ông khiến ông lạnh toát. Lần trong tiếng gió xe sắt đang thổi về, ông thần nghe rõ có tiếng khóc ri dị vang lên. Thế khóc ấy mang theo một âm điệu rờn rờn có lúc lại ồ ồ như lần phát ra từ cái đại cũ. có lúc lại thánh thót như từ một quả chuông đồng. Ông thần khách cảm thấy dợn dợn. Hơn bốn giờ sáng, kẻ nào còn cả gan vào khu đất thánh để ngồi khóc? duy chỉ có một điều ông thần chắc chắn, đó là kẻ đang khóc này đang có một tâm sự gì u uất lắm. có như vậy thì tiếng khóc mấy não nề và thiêng lương đến vậy. bản thân là một người cứng bóng vía. Ông thần không hề sợ ma Vậy mà giây phút này Khi mà tiếng khóc ai oán sập đến Ông thần chợt cảm thấy dùng mình khiếp sợ Lấy hết can đảm đứng lên Ông giáo giác nhìn về hướng ấy Nên mảnh đất trống hoác lở mở Ánh trăng thắng cô hồn Ở khoảng đất tay trái Cơ một cái đám cổ thụ sừng sững đứng nguyên Những nhánh cây cong queo Vươn tay đan chẳng chịt vào nhau Tạo thành những hình thù ma quái làm ông thận chợt cảm thấy dợn dợn không dám nhìn. Sát cảnh đám cổ thủ đó là một dãng che già đang cọt kẹt xin gì vì gió. Cành lá phủ lên một đám bộ huyền làm cho khoảng đất đó tối mù. Ánh trăng mờ nhạt không thể chiếu tới, cho nên bao trùm một màu thê lương. Không khí rêu phòng cổ kính càng vì vậy mà càng tăng lên bội phần và toát lên một vẻ ảm đạm lắm khiến nông thận chẳng dám nhìn lâu. Trách sang bên phải chừng ba cây chiếu hoa Sắt cạnh một dãy mộ bia cao Có một cây nhãn khẳng khiu cành lá Ngoài ra thì chẳng có ai Và tiếng khóc cũng không còn cất lên nữa Dẫu sự việc đó diễn ra rất nhanh Thế nhưng mà nỗi khiếp sợ trong lòng Của ông thận chưa hít hẳn Vừa đào mắt quan sát ông thận vừa đề phầm thốt nhiên hai bó nhang cắm vào ngay mộ đất sau lưng của ông Lúc này bừng lên cháy dữ rồi Ngọn lửa rừng rực ngắt bóng ông đổ dập xuống trên một mộ đá khang trăng đằng trước làm trông giật mình. Hoàng hốt quay lại. Ông lúc này chết đứng khi mà đối diện với hai ngọn lửa đó. Ánh lửa phực lên soi rõ ngay tấm diện ảnh u buồn và trong một phần vạn dây thoáng qua ông thần khai thấy đôi mắt của thầy mình vừa nhớ lên nhìn ông bằng một con mắt nửa như cầu khẩn nửa như thách thức. Hoàng hốt ngồi sụp xuống ông thần vẫy lấy vai để con lại thầy, con lại bu. Hôm nay là ngày dỗ của thầy, xin thầy bu hưởng tạm nén nhang. Con về âm phủ kẻo trời sáng, vợ chồng con sẽ cúng kiến đầy đủ. Chầm chậm gần đầu lên, tấm bánh thờ của cha ông đã hòa hoãn hơn trước. Lần đầu tiên giao viếng mộ của thể mẹ mới gặp cảm giác này, khiến cho ông thận chẳng dám nán lại lâu. Để mặc hai bó nhang đang bốc lửa cháy rừng rực, ông thận vội dạo bước tìm đường về nhà. Lên qua mấy ngôi mộ xây bằng đá ông Mới đi qua khoảng đất Nơi ban nãy phát ra tiếng khắp Được đội chục bước chân Chân một tiếng rác gãy gọn vang lên Cây nhãn héo rũ Mọc cảnh đó đột ngột độ ẩm xuống một tiếng Mặc dù lúc đấy trời không có gió Cành lá rơi xuống đất Tạo thành một tiếng rào rào rợn thóc gáy Ông thần là người đứng đó ngó một lúc Rồi quay gót đi thẳng ra ngoài hướng cổng nghĩa địa Vẫn biết Đó có thể là một sự tình cờ Cái cây khô kia đã mụn từ lâu Và đến lúc nó phải đổ Thế nhưng mà ông thần vẫn hoang mang Linh cảm thấy chuyện này kỳ bí lắm Ông cố gắng xua đuổi Mọi ý nghĩa đen tối trong đầu Tiến lại dắt cái xe đạp Và leo lên đạp thật nhanh Thời gian khi đó mới đổ về gần 4 rưỡi sáng Về tới nhà bà thần vẫn còn đang đợi Ở bàn uống nước Dẫn nhanh cái chân chống gông thần vội tiến vào trong nhà Vừa rót cho chồng Một bát trà nóng Bà thần vừa hỏi bằng một giọng u buồn. còn nó đi rồi hả ông? Ông thần gật đầu đáp. sẽ đi rồi bà ạ. Điểm qua tôi dặn con là khi nào lên nó phải gọi điện về qua nhà chú Tám để báo tin cho vợ chồng mình. Nói rồi ông tín đại bàn thờ lên thêm cho thầy mẹ một tuần nhanh trước khi dục vợ đi nằm vì trời còn sớm. Hai vợ chồng già nằm bên nhau mới thêm mấy câu thôi mà bà thần đã lăn ra ngủ. Riêng ông thần thì vẫn còn đang thức Hình ảnh hai nắm nhăn bốc lửa đỏ rực Tiếng khóc lạ lẫm và cây nhãn đột nhiên gãy ngang thân ở nghỉ địa Vẫn còn ám ảnh lấy ông Sợ là sợ như vậy Thì nhưng ông chẳng dám hé răng kể với vợ một lời Vì biết bà thận là người yếu bóng vía và sợ ma Nằm chằn trọng vắt tay lên chán Quang đổ nửa tiếng sau Ông thần mới có thể chụp mắt Thế nhưng mà nhắm mắt chưa lâu thì tiếng con gà trống choi sâu vườn lại gáy le te. Sức ngủ của nhà nông ngắn ngủi là như vậy. Hai ông bà đành phải chờ dậy để làm việc. Đến tầm giữa trưa khi ông bà Thần đang ngồi ăn cơm thì ông tám hàng xóm chạy sang thông báo rằng thằng chồng đã lên tới nơi. Nó còn bảo rằng cứ thứ bảy hàng tuần xét điện về hỏi thăm cũng như thông báo việc làm ăn trên đó. Ngay người hàng xóm báo tin thì ông Thần cả mừng ra mặt trong lòng như chút đường bào gánh nặng y như lời hẹn ba tuần liên tiếp cứ vào thứ bảy để trọng điện về cho đến tháng thứ hai những cuộc gọi cứ vơi dần vơi dần và liền hai tuần gia đình của ông bà thận mất liên lạc với con đã mấy lần ông bà nhờ ông tám gọi điện cho thằng chậm thế nhưng đều không liên lạc được phận cho mẹ ở xa ông bà thận cảm thấy lòng dạ của mình nóng như lửa đốt đã mấy lần bà thận đòi lên thăm con Thế nhưng ông Thận đều cản lại. Phần vì chồng mới đi làm chưa lâu. Phần cũng vì bà Thận đau ốm. Đi lại đường xa rất cực nhọc. Thêm một tháng trôi qua lâu lâu bà Thận có nghe ông Sáu điện về thông báo việc làm ăn. Rằng độ này thằng chồng phải đánh hàng sang biên giới cho nên khá bận. Qua câu nói đó ông bà Thận cũng an tâm hơn phần nào. Đó là một buổi trưa trời âm u. Trời đi đùng chuyến mưa vận vũ. Hôm nay ông Thận có việc sang lãng pin. nhà chỉ có một mình bà Thận đang ở nhà, đang ngồi xem lại cuốn album ảnh nên lưu giữ kỷ niệm từ thời thằng trọng còn tấm bé. Trần bà Thận giật thốt mình vì có một bóng đen lao vụt qua từ cửa sổ. Cơn bàng hoàng đi qua, bà Thận nhận ra đó là một con chim sẻ còn nhỏ. Dân gian quan niệm chim sa cá nhảy là điềm báo độc lắm. Vốn là người tín tâm bà thần vội túm lấy con chim và đi thẳng xuống bếp. Vò tay vào cái vải sành bà móc ra một nắm muối trắng, cứ như vậy chà sát đinh con chim sẻ, mồm rồi lầm bầm. Viên lành thì nhận vi giữ thì đi, vi lành thì nhận vi giữ thì đi. Ném con chim ra ngoài sân, bà thần đứng dõi theo mãi cho đến khi bóng của nó biến mất sau tàng cây rậm rạp, bà mới yên tâm trở tin nhà trên. Sau khi cơm nước xong. Lại thêm việc ông thần đoàn làng bên về muộn Cho nên bà thần tha thần hít ra lại vào Hàng xóm thì ở cách khá xa Cho nên bà cũng đâm ngại Buồn chán bà thần bỏ ra chiếc võng mắc bên hông nhà Rồi thiêu thiêu ngủ Gió quề mắt rưỡi Lại thêm bóng dừa toàn lá Làm cho bà ngủ quên lúc nào không hay Trong cơn mơ mảng đó Bà thần giật mình cái thiếp bóng dáng Của người đàn bà tóc dài quá thất lưng Vì một tấm lưng cổng giảm đứng ngay cửa buồng của bố mẹ chồng. Rồi gọi với một giọng thều thào Thần ơi, dậy đi. Dậy đón cháu ta về thần ơi. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Đôi chân của bà thần bỗng nhiên giật thốt một cái. Rồi bà giật mình choàng tỉnh dậy. Vì bật dậy nhanh quá hay sao cho nên đầu óc của bà có chút chóng váng. Tim nghe đậm cả thình thình trong lồng ngực. Bà thần uể oài ngồi dậy, theo phần xạ tự nhiên lật đật đứng dậy. Trong lúc đi ngang qua căn phòng đó để ra sau nhà rửa mặt, mắt của bà thần thoáng lướt thấy bóng của người ngồi trên giường, hiện lên sau tấm màn mỏng phất phơ nhẹ nhẹ. Trong giây phút thoáng quả ấy, bà thần cảm thấy cả một dòng điện xẹt dài, dọc cả súng lưng và cái ốc thì nổi lên khắp mình mầy. Bà đứng cận lại căng mắt nhìn, xong chẳng thấy ai. Căn buồn đó từ khi mẹ chồng của bà mất, là nơi thằng trọng ăn ngủ. Từ khi nó đi làm thì dùng nơi chứa mấy đồ lặt vặt. Cảm giác đó thoáng qua rất nhanh, thế nhưng cảm giác mưu hồ bất xác đã dần len lỏi trong tâm khảm. Một nỗi sợ vô hình dần dần hình thành mà không cách nào có thể lý giải nổi. từ hôm ấy khi hai vợ chồng đang nằm trần chọc cố sỗ giấc ngủ, ánh trăng thượng tuần luồn qua kẽ lá, rồi vào phòng ngủ nằm đám lá đá dừa ngắt tin tường. Là những hình thủ ma quái muôn đỉnh vận trạng. Bà thận chờ mình mấy hồi rồi cất lời. Ông no ơi, tôi coi chuyện này muốn kể với ông. Ông thận đang nằm trần trọng chẳng hiểu sao đêm nay khó ngủ đến vậy. Trong lòng của ông có một cảm giác bức bối đến ngột ngạt. Lại nghe tiếng của vợ thủ thị, thể quay sang nhìn vợ rồi bảo. Có cái chuyện gì bà cứ nói tôi nghe. Sao mà cả ngày hôm nay tôi thấy bà nó khang khác đó. Bà thần ngồi dậy tựa lưng vật thành giường, nhanh tay vấn lại mứa tóc lòa xòa. Tôi chẳng biết là có thật hay không. Thế nhưng mà hai ba ngày nay đó, tôi có cảm giác cứ ai đó nhìn mình đó. Cái cảm giác này nó thật lắm. Nhưng mà lạ là mỗi lần tôi quay lại thì lại chẳng thấy ai. Cứ như là cô ma đấy. Âu thần cười xòa rút đầu vào đùi của vợ. <cười> Lấy đâu ra ma với cha có chắc là bà ngồi chưa nhiều cho nên đâm ra bộ mị đầu óc thôi. tôi ở đây cả đời có thêm ma cỏ gì đâu. bà thận buột miệng buông tiếng thở dài, ngay như là hôm nay đây này. cái lúc mà tôi ngủ ở cây võng sau nhà thì có tiếng gọi mình. Thành ngựa mày cứ văng vẳng thất tục mà nghe lạ lắm. lúc đầu tôi cứ tưởng bà tám hàng xóm sang rủ tôi đi chợ chiều, nhưng mà sự nhớ ra bà tám ấy sang nhà con trai. Để bê cháu đã 3-4 ngày rồi Tôi tò mò mà cũng chẳng để tâm Cho nên trở dậy đi đái Đặng còn nấu cơm Vậy mà lúc đi ngang qua cái buồng ở trái nhà đó Thì tôi... tôi... tôi... Bà làm sao? Làm cái gì mà ở vậy? Tôi... tôi thấy có bóng người đàn bà Ngồi lù lù ở trong bồ ngông ngã, Tôi không có nhìn nhầm đâu Cái bóng ấy đích thị là bóng đàn bà Tóc dài xóa ra trước ngực Quần áo bà ba bạc vách đang cục đầu ngồi thu lưu ở đó. Tôi định thần dưới mắt nhìn lại thì lại chẳng thấy ai. Rõ ràng là cái mùng ban sáng tôi gấp lại cẩn thận. Sao lại rủ ra như vậy được chứ? Mà cái bóng ấy sao giống mẹ của mình đến lạ? Ông thần ngay đến đây cũng cảm thấy rậm rột trong lòng. Thế nhưng vốn dĩ căn nhà này, ông ở từ tấm bé. Bản thân lại là người đàn ông cứng cỏi, nào có tin vào chuyện ma quỷ, cho nên chỉ cười xòa rồi đáp. Chắc là bà ngay ngủ nhìn nhầm thôi Nhà ngoài bà ra thì lấy đâu ra được người đàn bà nào nữa Không có thể cây mộng nó gặp gió Nó rơi xuống thì sao Thôi ngủ đi mình Sớm mai tôi còn ra nguyện qua công chuyện Ngủ đi quá nửa đêm rồi Bà thần cũng cho là mình nhìn nhầm Rồi đâm ra cả nghĩ Cho nên không nói gì thêm Bà mệt mỏi ngã lưng nằm xuống Rồi trong lòng còn bao nhiêu hoài nghi Chưa giải đáp Thưa thật lúc đó sâu trong thâm tâm của bà bà chỉ tin lời của chồng an ủi cỡ năm phần, còn năm phần còn lại bà cảm thấy hoang mang về bản tin và trực giác của mình. Cho đến ngày 13 âm lịch hôm đó, tròn 3 tháng từ khi thằng trọng đi làm ăn xa. Đó là một đêm mu tối và khá lạnh. Ông thần đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì một làn hơi lạnh bút từ đâu sộc tới. Làn hơi lạnh bút đó khiến trông dùng mình kéo cao tấm chăn mỏng. Ngoài đèn quả nhót gắn ở bức tường ngắt ánh sáng leo lắt đỏ quạch độ ập lên trên tường hiện lên một cái bóng Cái bóng đen đó đứng cách đầu giường nơi hai ông bà nằm chỉ mấy bước chân Linh tính mách bảo đêm nay có ai đó hiện về Ông thần giật mình ngồi bật dậy Giáo giác nhìn chung quanh Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai trong buồn Bên cạnh giường bà thần vẫn điểm nhiên ngủ Vẫn kiểu nằm nghiêng người như thường lệ không gian bên ngoài vẫn một màu ảm đạm Một đêm không trăng sao tối như hũ nốt đang tự trách bản thân rằng thần hồn nắt thần tính Trần văng vẳng có tiếng cỏ kè cốc ngoé đang dâm gian Ông thần chợt nghe rõ có tiếng khóc nỉ non Âm điệu ngằn ngặt nghe chừng ai oán lắm Ông thần tung chăn tò mò trở dậy Ông đẩy cửa bức khẳng ra khoảng sân gạch tối om Nhằm hướng tiếng khóc mà mon men tím lại Đó là tiếng khóc của một người đàn bà Tiếng khóc phát ra ở cái chỗ giếng cổ là nơi cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho nhà ông bà. Thế nhưng mà không gian tối như đêm 30, khi còn cách cái giếng độ khoảng 10 bước chân, ông thận đột nhiên giật mình á khẩu mất vài giây. Lù lù bên cạnh giếng là bà cụ thân sinh. Khẩm, nói đúng ra là hồn ma của bà cụ thân sinh nhà ông hiện về. Bà cụ mặc bộ đồ trắng toát, hệt như lúc đem đi khâm niệm mười mấy năm về trước. Trong màu đen u ám của bốn bề Bộ áo liềm trắng thoát thiện lên rõ bột một Bà cổ đứng nghiêm liềm cạnh thành giếng Tóc xóa ra bay trong gió khuôn bẩn khô đét khẽ trong lại Để lộ ra một nét suy tư Tiếng khóc thu thít vang lên Theo những nhịp rung của cây lưng cầm giạp Sau giây phút giật mình đó Ông thần mới ú ớ rồi lắp bắp Sao mẹ lại Không phải mẹ, mẹ đã đi rồi sao bà cụ thân sinh cái những đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn đông rồi chỉ thẳng tay vào mặt người con trai rồi dở giọng âm vang oán trách bà cụ đứng ngay trước mặt của ông cách mấy bước thế nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ lắm như từ chốn thâm thầm nào đó vọng lại hương khói của tao đâu huyết mạch của gia đình này đâu thần ơi lời vừa nói xong thân hình của bà cụ mở dần rồi tan loãng như một màn sương mờ Ông thần chưa kịp định thần thì một bàn tay lạnh toát, bấu chặt tên vai, làm trông kinh hãi thét lên, suýt lăn ra ngất xỉu. Ông run dậy quay lại thì nhận ra đó là vợ của mình bà thần. Thế chồng của mình trơ ra như gỗ đá với một nét kinh hoàng không sao che giấu. Bà thần thẳng thốt dịu chồng vào trong nhà. và đến nhà ngồi xuống cái ghế tre mà ông thần vẫn nắm chặt bàn tay vợ. Bàn tay của ông thì lạnh như nước đá. Ông thở hồn hển rồi bảo. Bà bà ra xem mẹ còn ở đó không Bà thần không hiểu gì Chỉ biết từng ngày việc làm vợ ông thần Chưa bao giờ bà thích chồng của mình biểu hiện như vậy Bà tò mò rồi hỏi ờ, Ông bảo ai bên ngoài Sao chân tay cũng lạnh thoát lên thế này M Mẹ chứ còn mẹ nào nữa Ông bảo mẹ nào Mẹ tôi chứ còn ai Mẹ vừa hiện về đây Đứng lù lù ở giếng đâu bà không có thấy sao hả Bà thần vốn là một người yếu bóng vía và cực kỳ sợ ma Hôm nay ngay chồng bảo hồn ma của mẹ chồng hiện về cõi dương Mà bà sợ mất mặt Bà khẽ liếc nhìn lên bàn thờ Bắt gặp hai tấm di ảnh của bố mẹ chồng và thêm dụng mình Xong bà vẫn nói cứng Ông này lạ thật đấy Mẹ mất mười mấy năm nay Về là về làm sao Nói là nói vậy Xong sự nhớ đến việc từng thấy bóng người trong buồn hôm nào Bà thận chuẩn không xét mà run Cố gắng tự chân nan bản thân Bằng một hơi thở mạnh Như để chứng tỏ cho lời nói của mình Bà thận buông tay của chồng Bức hẳn ra thềm Đứng nhìn khắp sân và hai bên hiên Thế nhưng không thấy ai cả Bà nhứng tầm mắt cố phóng tầm nhìn Ra phía cổng vì sương đêm nay dày đặc quá Bà đứng trên thềm Quay đầu nói vọng vào Có ai đâu Ông này rõ là lần thần ma. Âu Thận lo lắng nói vọng ra: không, "Không không có ai thì bà vào đây đi, bà bà bà vào rồi khép cửa lại." Bà Thận làm theo lời của chồng, trở vào ngồi xuống bên cạnh. Thế toàn thân của ông vẫn còn run lên bần bật từng cơn, mắt mở chừng chừng ngó ra ngoài sân. Thương tình bà Thận khẽ nắm tay của chồng, trên bà dùng mình vì da rẻ của chồng lạnh hơn lúc nãy, cứ như là chồng bà Minh ngâm nước đá xong. Bà bồn trồn hỏi Trong khi mặt tay với lấy cái rảnh tích Rót cho chồng một bát trà nóng Trời đất ơi Sao mà toàn thân của ông lại lạnh hết lên thế này Ông có làm sao không Ông thần run lên cầm cập Cầm lấy bát nước đưa lên miệng Nước trà theo tay nhịp rung lên Văng ra tứ tung Nhưng ông cũng mặc kệ Nhấp nhanh một ngộm hơi nóng lên đòi Và ruột gan Làm trung định thần đi phần nào Ông hoang mang đưa mắt nhìn vợ rồi bảo Mẹ về đi bà à. Mẹ hiện về với tôi. Bà Thần nghe chồng lặp lại câu nói này thì không khỏi kinh khiếp. Bà ngồi sắt lại chồng rồi nói bằng giọng run dày. Ờ, mẹ mẹ về thật hả ông? À, có chắc không? Chắc chắn. Làm sao mà tôi nhầm cho được chứ. Mẹ mặc cái quần sa tanh, cái màu trắng. Ờ, bộ đồ đó chính tay của bà thay cho mẹ mà. Bà Thần dùng mình một chập Đôi cặp mắt đảo nhanh ra ngoài màn đêm u ám, nơi từng có cơn gió đêm lạnh đồng đám chơ già đang phát ra tiếng kiều kiên kết. Về làm vợ công thần hơn 20 năm, bà Trần được xem là người con dâu thảo hiền. Sau bố chồng bất đổ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, việc ăn ngủ y đái đều do một tay của bà quán xuyến. Bố chồng chết mấy tháng sau đến lượt mẹ chồng bà cũng vãng sanh. Sinh thời thì bà cụ là người mẹ chồng hiền lương Tỏ ra quý dâu lắm Hai mẹ con coi nhau như ruột thịt Chẳng có định kiến mẹ chồng nàng dâu Như đại đa số dân làng Đó là việc khi còn sống Còn trong đêm trường tịch lưu như vậy Bảo hồn ma mẹ chồng hiện về Thì người làm dâu như bà thần Không khỏi kinh khiếp Nốt nương miếng đánh ngực Bà thần lúc này run rằm thì, thì mẹ hiện về Mẹ mẹ có dặn dò gì không Tôi nghe ông nói mà tôi, tôi, tôi, tôi sợ quá ông ạ Ông thần bồi hồi nhớ lại nguyên văn câu nói của mẹ Có Mẹ bảo là là là hương khói của tao đâu Huyết mạch của gia đình này đâu thần ơi Tôi là tôi tôi tôi sợ chết mất thôi Rõ ràng là mẹ mình đấy Thì cơ mà người âm ân người dương không khỏi làm tôi hoảng sợ Bà thần nếp vào chồng Ngọn đèn 40W đã được bật mở từ ban nãy Bây giờ như không đủ ánh sáng để xua đi cái tính đáng u ám của đêm đen Bà nghe thấy rõ ngay hàm răng của ông thận đập vào nhau lách cách Như đi ngoài trời mùa đông gầm gió bức thổi mạnh Bà lúc này đam chiêu hỏi sao, sao sao mẹ lại hỏi thế ông nhỉ Tôi cũng chả rõ đâu Để sáng mai tôi vào trong điện của thầy dậu xem thế nào Thôi đi nằm đi bà đi Mới bà có giờ sáng thôi Đừng còn sớm lắm Nói rồi ông chủ động đứng lên Thắp cho thầy mẹ của mình một tuần nhanh thơm Ông thần cân vách điều gì không rõ rồi hối vợ và buồn không quên bảo. Bà cứ để điện ở ngoài cho nó sáng nha. Đêm này à, tôi cứ thấy lạnh lạnh sao đi bà hạ. Và trong buồn hạ lưng xuống giường. Hai ông bà cũng im lặng vì cả hai đều đang tìm câu trả lời. Được một hồi thì bà thần hạ giọng như tự hỏi. Có khi nào lắm nằm mơ nhìn ngà hoa quốc không? Tôi là tôi vẫn tin ông ngãi ngủ nhìn nhầm. Chứ mẹ mới mất năm mấy năm rồi. Có bao giờ thí mẹ hiện về đâu? Ông thần thở dài không đáp. Trong thâm tâm ông khẳng định là mình gặp ma. Rồi từ đó hai người im lặng nằm bên nhau. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Cho đến khi gà trong xóm gách rộn rã khắp lượt. Tiếng bước chân tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đầm. Trên con đường đất rầm chạy ngang trước nhà. Mới làm cho hai ông bà bình tâm trở lại. Ông thần mệt mỏi ngồi dậy ra thềm đứng nhìn khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh bình minh. Mặt trời lên làm trông cảm thấy tỉnh táo, không còn sợ hãi như trong đêm. Ông bước xuống sân đi vội ra chỗ giếng đá, rồi bình tâm mượn tượng lại, cảnh gặp vong hồn của mẹ mình đêm qua. Còn đang âu sầu chìm trong mớ suy nghĩ hoang mang, trận có tiếng gọi gấp gáp từ ngoài cổng các ông trở lại thực tại. Bác thận ơi, có nhà không đây? Sang là ngày trung thành ngay đi. Ông thủ hấp hối sắp chết Người gọi cổng là ông thêm hàng xóm Ông thần vội vã đi ra Tính mở cổng mời ông thêm vào nhà Xong ông này xin phép đi ngay về quần bẩn báo tin cho những nhà khác Ông thần đi nhanh vào nhà Nói mấy câu với vợ Rồi đạp xe sang nhà ông thủ ngay Nhưng ám mảnh trong đêm đen Cũng như lời nói xe sang nhà thầy dậu Xem xét và nâm tạm thời được gác lại Ông thần đi rồi Còn lại một mình ở nhà Bà thần cũng vội đi xuống bếp Vì không muốn một mình ở nhà trên Chuyện đêm qua đột nhiên làm cho bà thích sợ Không dám đối diện với gương mặt bố mẹ chồng trên bàn thờ Đó là lần đầu tiên bà cảm thấy dùng mình ngay trong chính căn nhà Đã gắn bó hơn hai chục năm Cơ bếp củi nấu nhanh nồi cám lợn Bà thận ngồi đực mặt nhìn ngọn lửa đang tí tách trong lò Quanh đi quanh lại trời đã kéo mây đen Sắc trời trong xanh đất chuyển sang cam màu u tối Bếp lửa sáng dựng thi thoảng có tiếng nổ lách tách từ than củi. Bên trên là một cây nồi gang đắt đen kịt và dính đầy nhọ nồi. Ở trong cây nồi găng nặng nề ấy là thứ cám lợn đang sôi sùng sụp và bốc mùi thơm phức. Nhìn nồi cám lợn sôi sùng sùng nghi ngút khói, dạ dày của bà thần cũng liên tục đánh tiếng kêu ổng ngục như muốn biểu tình. Rút bớt củi trong bếp, bà thần đứng dậy bước lên nhà trên, đệnh bụng và trong buồng đong một ít gạo để nấu tí cháo. Dù bình thường sáng ra hay vợ chồng bà chẳng bao giờ ăn sáng Thế nhưng khi bà vừa bước qua ngưỡng cửa bếp Bà chợt giật mình khi cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình sẽ mắt nhìn về hướng cầm Bà ngạc nhiên khi thích con trai của bà Thằng trọng đang đứng lù lù ở đó từ lúc nào Miệng của nó cười tuyệt tuyệt như đang đùa dưỡng với bà Bà thận vội vã đi ra cầm giọng nửa đùa như đã gieo vui trọng à Mày về bao giờ sao không gọi điện báo mẹ ra đón vào nhà đi sao đứng ngoài đó con bà thần vừa bước ra cầm thì nhưng trái với sự mong chờ của bà thằng trọng đột nhiên quay bước bỏ đi như chạy bà thần sững sờ vài giây rồi vội vã chạy theo con chạy theo hết con dốc mà đuổi không kịp bất ngờ thằng trọng dừng lại trong đứng im lìm dưới gốc cây quần áo của nó ướt đẫm dính bết bụn đất cái mũ cối trên đầu cũng lấm lem nhéo ra một thứ nước nâu xỉn đục ngầu trong từ từ ngẩng đầu nhìn mẹ bằng một cái nhìn u uất rồi khẽ nói Xong nói như vọng về từ chốn nào xa xăm mẹ ơi con chết rồi lần gió lạnh buốt thốc vào mặt làm cho bà thận bất sắc giật mình mở mắt trước mắt của bà là con quạ đen ở đâu đậu ngoài cành xoài đầm đầm nhìn bà chăm chăm con quạ cất lên ba tiếng gào ai oán rồi tung cánh bay vụt đi Bà thần hoàng hồn nhận ra mới trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Hóa ra là bà ngồi bên bếp củi mà ngủ gật lúc nào không biết. Bà đưa tay lên giữ chặt lồng ngực rồi buông một tiếng niệm Phật để bình tâm. Phải mất một lúc bà mới hoàn hồn. Thế nhưng hình ảnh của con trai trong giấc mộng mới trải qua làm cho bà đau xót. Trong giấc mơ đó thằng chồng con của bà gầy gò xanh xao quá. Một quần áo non mặc sao mà rách dưới lấm lem. Như là chui ở dưới lỗ lên Đem theo tâm trạng lo lắng Bà dạo bước đi vội sang nhà ông Tám Để nhà ông Tám gọi điện Cho con trai xem sự tình thế nào Sang đến nhà ông Tám Thì cơn mưa phùn đã bắt đầu đổ xuống Thế nhưng mà cũng y như những lần trước Vẫn không liên lạc được với con trai Trong lòng của bà Thần Trột giấy lên một dự cảm không lành Bà quay trở về Mà trong lòng nóng như lửa đốt Con đường từ nhà ông Tám về nhà bà tương đối xa, đường đất nhỏ hẹp gặp gành khó đi. Lại gặp cơn mưa mỗi lúc một tầm tã, cho nên đám buồn lầy nhễu ra cực kỳ trơn trượt. Buồn bám vào ống quần là mỗi bước chân đi đều trở nên nặng nề và khó khăn. Bà thận một lúc sau mới trở về nhà mà không bị té ngã. Vừa về đến cổng, bà thận đất giật mình khi thấy căn nhà dù còn im lìm, cổng đóng thiên cài. Tuyệt nhiên không có ánh điện tiện nào. ấy vậy mà ở nhà tắm sau nhà. Lại vọng ra tiếng suối nước ầm ầm Bà lấy làm lạ đứng cựng lại mấy giây rồi lầm bầm. Chả nhẽ là ngay ấy về nhà tắm rửa. Thôi đúng rồi. như vậy cho nên bà thần chẳng suy nghĩ gì thêm. Bà tiến lại hẳn nhiên ngồi với mớ ưu tư trong đầu. Bà định chờ cho chồng tắm xong. Rồi dục chồng lên thành phố để tìm con. Thế nhưng mà 15 phút đồng hồ trôi qua. Bà mới cảm thấy có điều gì không đúng. Bà cảm thấy lạ bởi lẽ bình thường ông thần tắm nhanh lắm, lóng một cái là xong. ấy vậy mà bản thân bà ngồi đợi ở đây đã lâu, mà dường như tiếng nước trong nhà tắm vẫn chưa có chiều dừng lại. Thế là bà thần vội vàng vọng ra đằng sau nhà để xem xét. Lúc bà vừa đặt chân ra khoảng đất sau nhà, dẫn ra khu nhà tắm và nhà vệ sinh, thì bất thình lình tiếng nước xối xả đột ngột im bặt. Điều làm cho bà thần cảm thấy nạ lùng Là nhà tắm tắt điện tối om, Đèn điện không thèm mở Bà đánh bảo tiến lại gần rồi gọi lớn Ông ơi Sao tắm mà không có bật đèn lên vậy ông ơi Lạ thầy lúc ánh đèn nhà tắm vừa mở sáng Thì bất thình lình cánh cửa nhà tắm từ từ được mở ra Tiếng bàn lễ lâu ngày kêu Linh ken kết Như phản đối Kèm theo đó là một luồng gió xe sắt thổi vụt qua Làm cho bà thần bất sắc dụng mình Thế nhưng điều là cho bà cảm thấy hái ngủ nhất Rõ ràng là ban nấy tiếng rỗi nước phát ra rõ rành rành Vậy mà khi cánh cửa nhà tắm vừa được mở ra Thì bà hoàn hồn khi mà thấy lưu nước vẫn còn đầy âm mắp Và nên nhà tắm khu gian như chưa hề bị ướt Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một lần nữa Bà thần quay ngoắt lại Vì một giây trước thôi bà cảm nhận rõ Có ai đó đang đứng lù lù sau lưng của mình Vẫn chỉ là không gian u tối Và tiếng mấy tàu lá sữa Cọ vào nhau xào xạc Một cảm giác dườn dợn len lỏi vào da thịt Làm cho bà dùng mình ớn lạnh Đăng tính trở lên Thì bất thỉnh lình một bàn tay Từ nhà tống thỏ ra túm chặt đê vai của bà Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan Chuyển vào tứ chi Làm cho bà khiếp đàn thứ mùi gây gây như là sắc cốc chết Sọc vào mũi Làm cho bà ói mửa. Bà nói hơi Bà làm gì mà gục ở đây thế này? Bà thần kinh hãi rú lên rồi tròn tỉnh. Hai hùng nhận ra trước mặt mình là thân ảnh quen thuộc. Không ai khác chính là ông thận chồng bà. Bà kinh hãi bám chặn lấy tay của chồng rồi lắp bắp. Ông ơi! Tôi tôi đang ở đâu thế này? Bà mơ ngủ hả? Bà đang ở nhà chứ ở đâu? Làm cái gì mà ngủ gục ở đây? Thê cơm cháo gì chưa? Gần 6 giờ tối rồi. Bà thần bằng hoàng định thần hoa ra nãy giờ chỉ là cơn mơ Thế nhưng mà mơ thật đến nỗi Bà cảm thấy mùi ôi thiêu Của thịt thối thoang thoảng trong không gian Không thể kiềm lòng được Bà đem giấc mơ kỳ lạ đó kể cho chồng Chỉ thấy ông thần lặng thinh công nói Rồi hối vợ nấu cơm về thời gian lúc này cũng ngả gần Về 5 giờ 30 phút chiều Ngồi được mặt bên bàn uống nước Với bát trà nguội lạnh Ông thần dõi mắt nhìn từng hành động Của vợ di bếp Nhìn là nhìn vậy thôi Kỳ thần tâm trí của ông đang mông lung nghĩ về một việc khác. tức là cuộc tao ngộ với ông thầy cúng bên nhà ông thủ sáng nay. Sáng nay mới sang nhà ông thủ chưa được bao lâu. Ông thủ lìa đời vì là chỗ bản chiến đấu khi xưa. Thành ra ông thần cùng mấy người bạn già đành túc trực bên linh cứu cũng như hộ hành đám ma cho nó tận nghĩa. lễ khâm liệm diễn ra xong xuôi. Ông thần mới tính ra ngoài hút điếu thuốc trước khi trở về nhà thay quần áo và sang viếng bản. Vừa gắn điêu thuốc lên môi Còn chiếc kiềm châm lửa Thì ông thầy cúng tất từ từ trong nhà đi ra Vốn là một người thẳng tính Ông thận để nói bẩm thầy Thư cho tôi hỏi thẳng nếu có gì không phải Xin thầy bỏ qua Chẳng ai có sự gì mà thầy cứ nhìn tôi chầm chầm Từ nãy đến giờ Ông thầy cúng từ ngoài 50 Mặt mày phỉ nộn, da đỏ như góc chín Khẽ trong mày rồi bảo Từ lúc mà ông sang nhà tôi Đã thấy có cái gì đó không có đúng lắm. Hình như là trong nhà ông có người vừa mất phải không? Năm mà còn trẻ lắm. Ông thần nhanh nồng hay mất trợn hỏa. Mẹ tiệt sư nhà mày. Mày dám dùa nhóm có người chết hả? Ông thiếu đấm bỏ mẹ mày bây giờ? Ông thầy cũng lắc đầu không muốn hơn thua. Rồi lại bỏ vào trong để lo cho gia chủ. Ném đứa thuốc trên môi xuống. Ông thần bực dọng dắt xe ra về. Giờ này khi ngồi một mình trong gian nhà vắng Ông mới bình tâm sâu chuỗi Tất cả sự việc xảy ra Trong lòng của ông trượt dấy lên Một điểm báo không lành Đằng sâu chuỗi theo dòng suy nghĩ Thì bà thận từ dưới bếp đi lên Bà nhìn chồng mấy giây rồi dè dặt bảo Ông ơi Hay là mình lên gọi con về đi ông Lâu rồi cái thằng trọng Nó không có về thăm nhà Mà chẳng có thư từ điện tín gì cả Đến cả ba tháng rồi đấy Ông thần cũng đang suy nghĩ như vậy Xong để chấn an vợ ông cũng động viên Bà làm tôi giật cả mình Tôi tưởng là cái chuyện gì to tát Cái thằng bé nó theo ông Sáu đi buôn á Thì năm thì mười bữa nó mới về Nó đang tập trung làm ăn bà phải mừng cho nó chứ Không có cái việc gì cần thì nó điện tín về cho mình làm cái gì Bà lo dọn cơm đi tôi đói rồi đấy Ngay những lời nói của chồng bà thận bực bội Tôi không lo là không lo làm sao. Nó là con tôi là máu mù của tôi. Ngày ban sáng đây này, tôi đang nấu cám đợn thì ngủ gật rồi lại mơ thấy nó. Ông Thần liền khắt Bà nhớ nó thì bà mơ thấy nó có cái gì lạ đâu. Tôi cũng hay nằm mơ thấy nó chứ riêng gì bà. Thôi được rồi, chiều nay tôi sẽ tìm cách liên hệ với ông Sáu để cho bà yên lòng đi dọn cơm đi. Bà Thần ngồi xuống cạnh chồng và kiên nhẫn kể. Không ông ạ, không phải là mơ bình thường đâu. Nếu mà chỉ nằm mơ thấy nó thì tôi kể với ông làm cái gì. Tôi sợ là cái chuyện chẳng lành xảy ra với con rồi ông ạ. Câu cuối cùng của bà nói trong nước mắt nghẹn ngào, làm trông thận cũng mùi lầm, không dám la mắng vợ nữa. Xót nhanh cho vợ một bát nước ông cố gắng nhẹ giọng chấn an. mơ mộng hão huyền đi mà, bà đừng có cả nghĩ rồi đổ bệnh. Bà mà bệnh thằng bé nó lại đâm lo Sẽ không làm ăn được gì đâu Vững tâm đi bà Con nó lớn rồi chứ không phải nhỏ bé gì đâu Với lại xét ra ông sáu nhà này Còn phải gọi từ một tiếng anh họ Tính ra thì cũng khá xa Nhưng mà dẫu sao thì vẫn là họ hàng với mình Làm với ông ấy thì còn có cái gì mà lo Bà thần lau nước mắt Cô lấy giọng bình tĩnh rồi kể Lạ lắm ông ạ Thì mơ thì nó đứng lù lù ở ngoài cấm Tôi chạy ra gọi nó vào nhà thì nó quay người đi Nó đi như là chạy ấy Tôi đuổi theo hết con dốc thì thấy nó đứng lại Đúng rồi, ngay dưới gốc si ở đầu ngõ đi ông Lúc ấy nó mới dừng lại và ngẩng đầu lên thì trời đất ơi Quần áo của nó dính đầy bùn đất ướt như chuột lột Người của nó gầy đét mà da rẻ xanh bồng ông ạ Bà thần dường như không kìm được nỗi xúc động Bà liền kể tiếp trong nước mắt Nó đứng đó nó nhìn tôi nó bảo là mẹ ơi con chết rồi Ông ơi Tôi tưởng là mình vỡ tim ngay giây phút ấy Mai cho đến khi có tiếng quả réo lên Tôi mới chẳng tỉnh dậy Ông biết đấy Quả đen mà kéo đến là điểm báo tăng tóc Tôi xin nồng đấy Ông đi tìm con về cho tôi Nghèo đó thế nào tôi cũng chịu được Chứ nói rủi ra là cái thằng bé nó có mệnh nghệ gì Tôi chẳng sống được đâu Ông thần vừa nắm tay vợ vừa an ủi Tôi đã nói rồi mà Cái chuyện mộng mị thì biết thế nào Chẳng qua là vì bà nhớ quá con á Thì sinh ra chiêm bao làm vậy Nếu mà có cái chuyện gì Thì ông sau phải báo tin cho mình chứ Bà thần lắc đầu cắt ngang Không ông ạ Tại tôi hơn 50 năm nay Có bao giờ tôi nằm mơ thêm việc kinh hãi vậy đâu Tôi sợ là có điểm báo gì không lành Ông còn nhớ không Chính ông đã thấy bu hiện về bu còn bảo là hương khói của tao đâu, cháu nội của tao đâu. Ông ơi, tôi xin ông đấy, ông đi tìm con về cho tôi đi ông. Ông thần bị đánh trúng tim đen cho nên khẽ dùng bình. Ông bảo vợ chờ ở nhà trong khi tự mình sang nhà ông Tám để gọi nhận điện thoại. Bà thần đứng tựa cửa trông theo. Khi thấy bóng của chồng khuất sau cánh cổng bọc bước lại thắp nhăn trên bàn thờ, khấn vái cho con được bình an. Một lúc sau thì ông thận trở về cùng với cái lắc đầu làm cho bà càng thêm tuyệt vọng. Về là ngay trong sẩm tối hôm ấy ông thận khăn gói đi tìm con theo địa chỉ mà ông đã ghi trong cuốn sổ tay nhỏ. Bà thận nặng nặng đói đi theo thế nhưng ông dặn Không được. tôi đi thì bà phải ở nhà. Không mày bà nãy tôi sang hỏi đám thằng Ngọc nó sắp đánh chuyến hàng Lý Sơn La. Bà ở nhà đi. Chẳng may con nó có về nó gọi qua số của thằng Ngọc để báo cho tôi biết. Bà thần vâng dạ chuẩn bị quần áo cho chồng. Sau cái ba lô con cóc lên vai, ông thần dặn vợ cố gắng bình tâm, chờ tin vui của ông. Ông thần đi rồi cơn đau khắp khởi lệ hành hạ, làm tứ chi của bà thần đau đớn. Bà lết vào trong buồng cố gắng nằm xuống. Bà nằm vậy thôi chứ từ giờ phút chồng đi cho đến một lúc sau. Bà không thể nào có thể ngủ được. Khi nhắm mắt lại bà lại thích hình ảnh hãi hùng của thằng chồng hiện ra rõ một một Ánh mắt đau đớn nhìn bà như cầu khấn Chuyến xe tài trong trành rời làng lúc 7 giờ tối Đem theo ông thần cùng một nỗi lo lắng bất an Trên đường lên sân la rồi là người hàng xóm tút bụng tên Ngọc Có lên tiếng động viên bao nhiêu Ông thần cũng chỉ ngượng cười ngoài mặt sâu trong thâm tâm của ông Ông mong ngóng được gặp con của mình biết nhường nào Suốt gần 8 tiếng ngành trình ấy Ông thần cứ tựa đầu vào ô kính mà suy nghĩ Mai cho đến khi thời gian đổ về 3 giờ sáng, xe tải của Ngọc ta lên bãi tập kết để chuẩn bị sáng mai giữ hàng. Theo ông thận lo lắng ra mặt, Ngọc thương cảm bền mượn một chiếc xe Honda và trực tiếp đưa ông đến địa chỉ là căn nhà của ông Sáu. Vì đã mấy lần đánh hàng cho ông Sáu, thành ra đường đi nước bước Ngọc đều thuộc như lòng bàn tay. Thế nhưng vào đến nơi cả hai đều thấy cửa đóng then cài, trong nhà tắt đèn dầu cạn. Nhìn đồng hồ Ngọc Cảm Thán rồi bảo Thôi chú thận ạ Chỉ còn đương sớm lắm Mới 3 giờ 15 phút thôi Từ đây ra bãi tập kết xa lắm Gần đây là có một nhà nghỉ Chú trong mình cứ ra đó ngủ tạm đến một đêm Rồi sáng mai cháu đưa chú vào đây Đám bồng sáu là dân buôn Có khi cả đêm cũng chẳng về đâu Cháu đã gọi hai cuộc rồi mà chưa liên lại được Chú đừng nóng ruột quá Em trong nhà mình là một đứa khỏe mạnh thông minh Chắc không xảy ra cái chuyện gì đâu Ông thần đành đồng tình với phương án đó Vậy là chiếc Honda quay đầu Lao thẳng vào một nhà nghỉ cách đó không xa 3 giờ 30 phút sáng Cả hai đã yên về Trong căn phòng rộng chừng 15 mét vuông. Sau một hành trình dài Mới đặt lưng nói xăm ba câu Ngọc đã lăn quay ra ngủ Còn lại một mình trong đêm vắng Ông thần lôi thuốc ra hút Rồi lại dõi mắt về hướng Tây Nơi căn nhà 2 tầng của ông Sáu Nằm khuất sau tán cây dày đặc Và màn đêm còn le nói ánh trăng mờ. Đừng một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Ông thần rụi tàn thuốc lật đần trở lên giường nằm. khoảng tầm 15 phút sau, ông đã chìm vào giấc ngủ và thêm một lần nữa ông lại nằm mơ. Trong giấc mơ đó, ông thấy mình đang đi trên một con đường tối om. Hai bên đường không hề thích cảnh vật gì. Chỉ biết thứ dẫn đường trông là một tiếng động rất lớn, hệt như là một tiếng gầm giống đầy sức nặng. Tiếng giống đó chỉ vang lên một lần rồi mất hút trong bóng tối. Ông thận lúc này đi về trong đêm, đưa bàn tay cua sang hai bên. Sự yên lặng chỉ kéo dài vài giây, rồi tiếp tục bị xáo động bởi tiếng gào thét khác nhau. Ông thận càng đi sâu vào trong con đường u tối đó, thì tiếng gào càng diễn ra nhanh hơn. Khả năng xác định phương hướng của ông đã hầm, và cặp chân của ông đang bị tiếng gào thét đó dẫn dụ. giờ giấm đi trong màn đêm bít bụng, Trần chân của ông chạm phải một thứ gì đó như là một phiến đá, làm trông ngã bổ chừng May mắn thay con trăng trốn trong tầng mây bây giờ đã rõ dạng. Tới ánh sáng trắng ngà yếu ớt đó chỉ được chiếu sáng một khoảng nhỏ, thế nhưng vẫn đủ làm trông nhận ra. Cái thứ khiến ông vấp ngã không phải là phiến đá ngay cột mốc gì cả, mà lại là một bia mộ. Hoàng hốt lùi lại theo bản năng, ông thất kinh khi mình đụng phải một tấm bia mộ khác đúng ra là ông đang đứng giữa hai ngôi mộ đặt đối diện nhau. Hai ngôi mộ với hai tấm bia đổ nát kẹp chặt ông thận ở giữa. Ông thấy mình như bị mai phụng và rơi vào một tình thế hiểm móc mà không thể nào phá vây được. Và khi đôi mắt đã quen với bóng tối, ông khiếp đảm nhận ra đó là ngay ngôi mộ của thầy mẹ mình. Bên trong tấm bia đá, hay cặp mắt trợn trừng như là người còn sống đang nhìn ông với một ánh mắt oán trách. Hoàng hốt cắm đầu chạy Ông thần lao đi một cách mất phương hướng Sau lưng tiếng gạo thét lại vang lên Để sắp bắt kịp ông Đột nhiên ông thần hụt chân cắm đầu Vào một cái hố đất Ông cảm giác mình vừa ụp mặt Vào một thứ gì đó mềm mềm Như nhớp như một đống thịt bảy nhảy Còn chưa kịp định thần Thì một thứ mùi tưởng lợm sọc thẳng vào mũi Thứ mùi ấy thối hoác cây gây Và chất dính dính lên mặt mũi Chân tay của ông Làm trông gập gặp bụng nôn ngoại. Con trăng kia đó mới giỏi đến, chiếu giỏi không cảnh bên trong mả đất nếu ông thần đang ngồi lọt thòm. Bên dưới mả đất ấy thứ mà ông thần mới nằm đẻ lên là một cây thầy thối rữa cực độ. Rồi trong cơn khiếp đảm tuột cùng, ông thần vẫn nhận ra đó là con của ông, có bộ quần áo mà cũ thêm người đang mặc. Tiếng rú của ông thần làm cho Ngọc Hoàng hốt tràn tình, Ngọc vội vã đánh thức ông thần, kéo ông thoát khỏi cơn mơ mộng kinh hoàng, Mà cả đời chưa bao giờ ông trải qua Lần đầu tiên trong cuộc đời Ông thần sợ đến phát khắp Ông run cầm cập mồ hôi vã ra Dù không khí về đêm tương đối lạnh Ông đem giấc mơ kinh khủng đó Kể lại cho người hàng xóm nghe Rồi lại run dậy trong nước khiếp đảm tận tâm can Dẫu vậy thì phải chờ thêm hai tiếng đồng hồ Cả hai mới tìm lại căn nhà Nơi ông Sáu cư ngủ Chợ suốt buổi sáng vẫn không liên lạc được với ông Sáu hay con trai. Ông Thần thấy lòng của mình nóng như lửa đốt. May sao lúc đó có người hàng xóm đi chợ về. Ông Thần sợ tiếng hỏi thăm thì được bà hàng xóm bảo. Vâng ạ. Quả thật tôi cũng thấy có một người thanh niên như miêu tả của ông ra vào cái nhà này. Thế nhưng mật độ hôm nay không thấy mặt đâu. Cả ông Sáu chủ nhà cũng chưa thấy về. Lâu lâu ông Sáu vẫn đánh hàng qua biên giới. Cho nên cái việc này tôi cũng không để ý mấy. Sau khi thăm hỏi ký càng Vẫn được biết con trai của mình mạnh khỏe Ông Thần mới thở phào nhẹ nhõm Ông quay sang nhà Ngọc gọi điện Vì báo tin cho nhà ông Tám Để bà Thần ở nhà yên tâm Thế nhưng gọi về Tiếng nghe giọng của ông Tám gấp gáp Nhắn ông Thần về nhà ngay Vì bà Thần đang hấp hối ở nhà Vì giờ chuyến hàng chưa xong Thành ra là Ngọc đành phải gửi ông Thần Cho một tay tài xế về trước Đem theo tâm trạng hoàng mang đỏ lắng Ông thận như ngồi trên đống đửa. Cần dòng thời gian trở về chiều qua. Nằm mãi trên giường mà bà thận không dám ngủ. Phần vì ruột gan của bà nóng như lửa đốt. Phần vì bà phải đợi xem tin tức con trai của mình ra sao. Cho nên dù mệt mỏi lắm cũng chẳng dám nhắm mắt. Sợ ngủ quên lại lỡ tin. Đang biên man trong dòng suy nghĩ. Thì có tiếng cú mèo ai oán cáo lên thi thảm lên đầu cầm. Bà thận ngồi bật dậy mở cửa. Nhà mắt nhìn ra khoảng không lở mở ánh sáng nơi đầu cầm Bên trên cành cây mọc gần đó Con cú mèo đứng đó sủ lông Dừng cánh nhìn chầm chầm làm cho bà thận hơi hoảng sợ Cú mèo đến nhà là một việc đại kỵ Là điểm báo trong nhà sắp xảy ra tăng sự Vì lẽ đó cho nên dù chân tay còn đang đau nhức Bà thần vẫn dáng vớ lấy cây dép ở khít nhà Ném về con cú Thế nhưng nó cứ chưa ra như tưởng Cây cổ chỉ khét gục gặp rồi lại gào lên người ta đồn nhau cú mèo là loại vật Mang đến điểm xui rủi Không hiểu sao từ đêm qua con cú cứ tìm đến nhà bà Mà giáo gọi Bà thần vừa sợ vừa bực Với lấy cây đòn gánh rồi lao nhanh ra Con cú vỗ cánh bay lên ngọn tre Rồi lại hướng gánh mắt nhìn về mảnh đất nhà bà Như là trêu ngươi Bà thần bực mình chửi đầm lên mấy câu Đang tính quay trở vào Thì có tiếng gọi cầm rất khẽ Mẹ ơi Bà thần dần mình đánh rơi cây đòn gánh xuống sân Tiếng nói nhẹ như là gió thoảng qua tay Nhưng mà không có để bà nhận ra ngay Đó chính là trọng con của mình Bà hấp thấp lao vội xuống mở cầm Thì nhận ra đúng là thằng trọng Bà vỡ hòa nước mắt vui mừng cầm đít tay của con Rồi rất nhanh rụt lại Vì da rẻ của trọng lạnh hơn ngâm nước đá Bà thần lao vội hàng hàng nước mắt Rồi giả bộ giận dỗi Tiệt sự trai nhà anh chứ Anh đi đâu mà không có liên lạc Để thầy mẹ lo lắng vậy chứ Sao anh lại lạnh cóng thế này Vào nhà đi Mẹ nhớ anh đến quận thắt cả ruột gan rồi đây Thằng chồng không đắp im liềm Theo chân của bà thần tín vào Vừa ngồi xuống trước bàn gỗ Đột nhiên trọng bảo Mẹ ơi Con đói lắm Mẹ có cơm nguội cho con ăn không Mấy ngày nay con nhịn đói Ờ có Ngồi đây Ngồi đây mẹ đi lấy nếu rồi bà thần lục tụng trở ra bếp bê lên nồi gang với đít thịt luộc, lạ thay thằng trọng chỉ dùng tay trần bốc cơm tọng vào họng, mà tuyệt nhiên không động gì đến đĩa thịt luộc vốn là món khoái khẩu của nó. bà thần thấy con ăn uống như mà nói thì liền nói: ô hai cây nhà anh này, sao lại ăn tục như thế? từ từ kéo ngẽn, thịt luộc đúng là món anh thích đây sao lại không có ăn? bất chợn thằng trọng ngẩng đầu khuôn mặt của nó từ từ chuyển sang trắng nhợt. Hai con mắt chuẩn trừng toàn lòng trắng Cơm ngồi trong miệng cũng rơi vãi ra Thằng chồng nhìn mẹ của mình rồi khóc Mẹ ơi Nó giết con rồi Con chết rồi còn đâu mẹ ơi Né rồi mặc cho mẹ của mình đứng chết chân trong lầm đuổi bỏ ra ngoài cổng Và mất dạng ở dạng che đầu nhà Bà thần ú ớ kêu gạo rồi bật dậy Hai hùng nhận ra mình vừa nằm mơ Toàn thân của bà rụng rời Nhanh chân tiến lại bàn thờ thấp nhang cầu xin hồng ươn tổ tiên phù hộ cho thằng con độc nhất Bất trần bà lại mồm á khẩu ngay mắt trợn tròn Trên chiếc bàn gỗ nơi trọng mới ngồi trong giấc mơ Từ bao giờ lù lù xuất hiện một cái nồi cơm gan Và một đĩa thịt luộc đã bốc mùi thiêu tưởng lợm Vậy là việc con bà hiện hồn về báo mộng là thật Chứ chẳng phải là giấc mơ Ông thận về đến nơi đã thấy tăng trắng rợp nhà Giả bác ra vào tiếng khóc ỉ ôi vang lên không ngớt Ông đánh rơi cái ba lô lao vào trong nhà Cùng tiếng cào thảm thiết Bên trên giường vợ ông đã được mấy người hàng xóm tầm liệm Sắt được bó trong mảnh vải trắng Phía khuôn mặt được che bằng một mảnh vải mỏng Ông thần rú lên một tiếng Rồi lăn đùng sang ngất đêm Đến khi bằng hoàng tỉnh dậy Ông đã thấy một cú quan tài nằm im liềm trong nạn khó nhang Ông thần vật vã bỏ lít đến cạnh Đau đớn khóc than cho người vợ vắn số Một bà hàng xóm lúc ấy mới tín lại Bà âu sầu nhìn ông thận rồi sụt sùi. Tôi là người đầu tiên lao sang đây Khi mà nghe tiếng thím mây thét lên Lúc mà tôi lao vào thì thím mây học máu rồi Thím mây bấu lên tay của tôi rồi dặn rằng Chị nhắn Chị nhắn nhà em Em xuống dưới đó tìm Anh ở trên này tìm Nếu mà thích thằng bé Thì em sẽ hiện về báo mộng Nếu anh ấy thấy thằng bé thì hãy đốt nhanh báo cho em hay Nói rồi thì mới chết Thì mới chết ngay trong tay của tôi đây này Ông thần gục xuống ngất lịm Trong nỗi xót xa vô cùng Và lại được người ta dìu vào trong buồng nằm Trong cơn đau đến nấy ông lại nằm mơ Trong giấc mơ ấy Ông thấy vợ của mình hiện về ôm mặt khóc Ông ơi Thằng Sáu nó giết con mình rồi Nó giết con mình để chiếm số tiền mình Cho con làm vốn Sao thằng bé nó trôn đằng ngay bãi đất hoang sau nhà Ông đến đó đem xác con về đi Ô okay, kìa ông nó no. Sao tự dưng lại ngủ gục ở đây thế này Tiếng của bà thần cất lên khe khẽ Làm trông thần hoàng hút bừng tỉnh Ông khiếp đàm nhìn chung quanh nhà Bừng lên ánh đèn điện Hiện nếu trước mặt của ông là vợ Và con mình bằng xương bằng thịt Ông lắp bắp Tôi, tôi, tôi đang ở đâu, đâu thế này bà Bà thần cùng với chồng ngơ ngác Ông này chưa giả đã lầm cấm Ông đang ở nhà chứ đâu Làm cái gì mà ngủ gục như thế Thế con Lena khấn nhang xin thầy bu Để cho con nó bắt xe lên chỗ chú sáu không thì muộn Ông thần như người lạc trong cõi mộng Ông tự tay véo má của mình Rồi đại giật tóc Và đông đốt vào mặt Hành động đó làm cho mẹ con của bà thần Hết sức ngạc nhiên Mấy giây sau khi thấy má của mình đau sát Ông thần mới hiểu bản thân của mình Vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng cơn nát mộng ấy dài đến tổ như trải qua cả trăm ngày đằng đẵng. Thốt nhiên nông ôm trầm lấy vợ con mình rồi bảo Không quên đi đâu, không có buôn bán gì cả. Số tiền có được này, tôi sẽ cho thằng bé đi ăn học tiếp theo. Có như vậy nhà ta sau này mới yên ổn được bà nó hạ. Bên trên bàn thờ, hai tấm di ảnh của ông bà cụ đã hỏa hoãn hơn xưa. Tình mưa hôm đó là một buổi sáng ngập nắng.